Ba câu chuyện này đã được Trần Doãn Thúy Khanh hiện đang sống tại thành phố San Antonio ở tiểu bang Texas của Hoa Kỳ gửi về cho Việt Thảo. Việt Thảo chọn cái tựa là Ngày bố tử trận. Tôi chọn cái tựa này là theo cái bức thư gửi về. Thực ra trong này là ba cái câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là Mùa hè đỏ lửa. Nói về cái chết của bố mình Câu chuyện thứ hai là người đàn bà trên xe xích lô Và câu chuyện thứ ba là bóng ma trong nhà thương cũ Nhập đề là một cái bức thư với những lời tâm tình Việt Thảo cũng sẽ đọc nguyên văn cho các bạn nghe Và sau đó đọc liên tục ba câu chuyện mà Trần Doãn Thuy Khanh đã gửi về cho chúng ta những câu chuyện này việt thảo sắp vào kho tàng chuyện ma dân gian việt nam đây là kỳ thứ năm trăm một và nằm trong chuyện bên lề một nghìn bốn trăm tám mươi sáu tính cho đến ngày hôm nay là ngày mà việt thảo thu hình cho những câu chuyện này hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái bức thư tâm tình đầu tiên của trần doãn thúy khánh Anh Việt Thảo kính mến. Em xin gửi đến anh câu chuyện này nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày bố em tử trận. Ngày 29 tháng 4 năm 1972. Nếu có thể được xin anh kể trong tháng 4 này nhân dịp dỗ bố em, xin cảm ơn anh. Trước hết cho Việt Thảo xin lỗi là tại vì trong thời gian qua, có một thời gian khá dài liên tục nhiều tháng dược thảo không có đọc những cái bức thư kể chuyện tâm linh của các bạn. Cho nên ngay cái dịp tháng 4 dược thảo không có đọc. Cho nên rất tiếc là có chuẩn bị nhưng mà không đọc vào đúng ngày 29 tháng 4 được mà mãi cho tới tháng 6 này mới đọc. Xin tiếp tục bức thư. Thật ra thì em đã viết thư này từ hè năm 2020 Nhưng vì máy vi tính của em không đánh được tiếng Việt nên em không dám gửi đi. Đến nay thì em đã đánh được tiếng Việt rồi. Cảm ơn cô em của em đã giới thiệu về kênh của anh từ đầu tháng 7 năm 2020 và từ đó em đã nghe kênh của anh đều đặn Mặc dù em rất sợ ma, sợ nghe chuyện ma nhưng giờ nghe nhiều lần em cũng đã không còn sợ nữa và không còn để đèn sáng suốt đêm nữa. Nhờ những chuyện bên lề, những suy nghĩ và lời dẫn giải của anh trong khi giúp đỡ những người hỏi ý kiến anh đã làm các em rất cảm kích về con người của Việt Thảo và nó đã lôi cuốn em để tiếp tục theo dõi thêm những câu chuyện mới cũ không theo thứ tự thời gian. Thí dụ như những suy nghĩ của anh đối với cô gái tên đặc là Thu Ngân qua câu chuyện Đứa Con Sinh Ra Được 7 Ngày và còn những lời khuyên cho nhiều người khác nữa Em nhận thấy những ý kiến của anh rất khôn ngoan, chân tình, rất tích cực và hữu ích cho những người muốn xin ý kiến của anh. Sự phân tích hợp tình, hợp lý, phân minh rõ ràng làm cho những ai biết lẽ phải đều đồng ý với anh. Sự thật cho thấy là những người yêu mến anh là quá nhiều so với những người chỉ trích và phá rối. Cảm ơn anh đã cho em nỗi cảm hứng hôm nay và đã viết lên một kỷ niệm đau lòng mà không những riêng em, Mà có lẽ cả những người em gái của em đã tự đối phó với bản thân họ Về sự bất mát và tuổi thân khi lớn lên Trong một gia đình đã thiếu bóng dáng của một người cha. Sáng nay trời tự dưng mưa tầm tã Ở cái xứ nóng như lửa đốt này San Antonio, Texas Rất cần mưa trong mùa hè này Em chợt nhớ đến một mùa hè năm 1972 Một mùa hè đỏ lửa Và xin gửi anh câu chuyện sau đây Nó không phải là chuyện ma, nhưng đúng hơn là chuyện tâm linh xung quanh cái chết của bố em. Một... Nghe